Thủy nhìn ánh mắt rạng rỡ của Mai khi kể về Hải Nam là Thủy hiểu ngay là Mai đang thích Hải Nam Thủy chỉ cười cô không nói gì sau đó Thủy nói ẩn ý Nhà anh Nam rất tư bản bố mẹ anh ấy rất khó tính chị à nên đối tượng kết hôn của anh ấy phải môn đăng hộ đối không đơn giản đâu chị Vậy à em hiểu rõ gia đình của anh ấy nhỉ Đương nhiên rồi em ở bên anh ấy 8 năm cơ mà bố mẹ anh ấy rất quý em và coi em như con trong nhà. Chỉ là do em gặp một số vấn đề nên em với anh ấy mới không đến được với nhau. Nhưng bây giờ em đã quay trở lại rồi chị. Đêm qua anh ấy đón em về là chị đủ hiểu em quan trọng với anh ấy thế nào rồi đúng không? Ngọc Mai thấy nghe đỡ cổ, cô gượng nói, "Ừ." Thủy cố ý nhấn mạnh, cô và Hải Nam từng bên nhau 8 năm để nhắc khéo Ngọc Mai, để Ngọc Mai không mơ mộng gì với Nam nữa. Thủy nói câu nào là ẩn ý câu đấy, cô như muốn khẳng định chắc chắn là cô và Hải Nam mới là một đôi, mặc dù cô còn chưa ly hôn với chồng của mình. Sau khi cố tình nhắc nhở Ngọc Mai đừng lại gần Hải Nam, Thủy bình thản đi về phòng Hải Nam, cô nhờ Hải Nam nhưng cô lại thể hiện như mình là chủ nhà, Thủy nghĩ trong đầu. Ngọc Mai, tôi thừa biết là chị thích anh Hải Nam nhưng tôi tuyệt đối không cho phép chị cướp anh ấy của tôi đâu. Sau đó, Thủy mở điện thoại ra, vì sợ chồng cô gọi điện, nên cô tắt máy từ đêm qua tới giờ. Mở máy, cô thấy mười mấy cuộc gọi nhớ của chồng, Thủy thở dài. Lúc ở gần thì đánh đập mình không thương tiếc, bây giờ mình bỏ đi rồi thì lại cuốn cuồng lên tìm kiếm. Cái loại đàn ông khốn nạn, nhưng anh đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ quay lại với một thằng chồng nghiện như anh đâu. Lúc đó, chuông điện thoại của Thủy vang lên, là mẹ Thủy gọi. Dạ, con nghe. Thủy à? Con đang ở đâu đấy con? Con đang ở chỗ bạn con. Sao con lại bỏ đi thế? Hai vợ chồng có chuyện gì? Đêm qua thằng Mạnh nó tới nhà tìm con đấy. Hai vợ chồng có chuyện gì à con? Thằng khốn đó nó đánh con mẹ ạ. Nó đánh con không thương tiếc. Nó chán rồi. Con sẽ ly hôn nó. Con bình tĩnh lại đi. Vợ chồng phải có lúc xô sát cãi vã. Có gì hai vợ chồng từ từ bảo nhau. Con đừng nóng vội. Ly hôn làm gì cũng phải nghĩ tới con cái con ạ ta đánh con đến nỗi thân tàn ma dại luôn rồi mẹ, con không thể sống bên cạnh một người chồng vũ phu gia trưởng như nó được nữa, con sẽ ly hôn. Đấy, ngày trước con cố tình lấy nó bằng được, giờ lại đòi ly hôn bằng được. Ngày trước con mà lấy thằng Hải Nam, thì bây giờ có phải là sướng cả đời rồi không? Yêu nhau suốt 8 năm, đùng cái con bỏ thằng Nam lấy thằng mạnh mới quen, giờ thì mới biết rõ mặt nhau nhỉ? Con hối hận lắm rồi, mẹ đừng nói con nữa. Nếu con biết thằng Mạnh nó khốn nạn như vậy Thì con đã không bỏ anh Hải Nam để lấy nó Lúc đó con cứ nghĩ Lấy một diễn viên nổi tiếng Thì sẽ được nổi tiếng và sống hạnh phúc Ai ngờ đâu Lại vớ phải thằng Vũ Phu và nhận ngập như vậy đâu mẹ Thế bây giờ con tính thế nào đây Con sẽ ly hôn với thằng Mạnh Để quay về bên anh Hải Nam mẹ ạ Quay về với thằng Hải Nam sao Thằng Nam nó có chấp nhận con không Điều đó là đương nhiên mà mẹ Đêm qua chính anh ấy đón con về mà Bây giờ con đang ở nhà anh Hải Nam mẹ à? Ờ, vậy thì tốt quá. Con ở bên cạnh thằng Nam thì mẹ yên tâm. Giờ ly hôn rồi thì tội cho thằng cu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thì con sao ở cùng với thằng chồng nghiện cả đời được? Vâng ạ, thằng Mạnh nó tới tận nhà, tìm con thì mẹ cứ bảo nó là mẹ không biết gì nhá. Ừ, mẹ biết rồi, con giải quyết việc ly hôn cho sớm để lâu lắm chuyện con ạ. Con chỉ lo thằng Mạnh, nó không cho con nuôi thằng cu thôi mẹ. Con lại bỏ nhà đi trước thế này Để giành quyền nuôi con lại càng khó nữa Thế thì con để cho thằng Mạnh nó nuôi thằng cu đi Con không cần phải tranh giành làm gì Cho nhà nó nuôi luôn Con cứ ly hôn với thằng Mạnh Rồi về với thằng Nam Con còn trẻ Sau này để mấy đứa con mà chẳng được Dạ vâng mẹ Con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con Ờ Thế lúc nào về nhà với mẹ nhá Vâng Chờ mọi chuyện ổn rồi Con về nhà Thủy tắt máy Cô thở vào nhẹ nhõm may quá mẹ luôn ủng hộ mình như vậy thì mình không cần bận tâm chuyện gì nữa. Được mẹ ủng hộ bỏ chồng bỏ con, thủy có thêm động lực để ly hôn với chồng để trở về bên cạnh hải nam. Đầu óc của thủy suy nghĩ quá đơn giản, thủy nghĩ chỉ cần cô ly hôn với chồng là cô có thể quay về với hải nam như ngày xưa. Thủy từng làm tổn thương nam khiến anh sống trong đau khổ suốt một thời gian dài. Từ lúc anh quê ngoài thì cô lại trở về khiến anh khổ tâm. Không hiểu Thủy đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thủy đang ngồi ngắm lại bản thân mình trong gương thì Hải Nam về. Anh về rồi à Ừ, em uống thuốc chưa? Em uống rồi ạ, mà ngày nào anh cũng đưa Cuba đi học hộ chị Mai à? Ừ, đợt này Mai nấu đồ ăn sáng cho anh, nên anh đưa Cuba đi học giúp cô ấy. Tới chiều anh lại đón Cuba về à Ừ, anh đón về rồi tắm cho Cuba giúp cô ấy luôn. Thủy cau mày lại. Cô rất khó chịu khi nghe Hải Nam nói như vậy. Anh Nam à, anh thành bảo mẫu trông trẻ từ bao giờ thế? Được gì anh phải làm những việc đó chứ? Anh thấy bình thường mà, và anh rất thích làm chuyện đó. Thằng bé rất đáng yêu. Thằng bé dù có đáng yêu thì nó cũng chỉ là một thằng bé hàng xóm của anh. Nó đâu phải là con trai của anh đâu. Được gì anh phải làm những việc đó. Thì Ngọc Mai là người tốt, cô ấy nấu đồ ăn cho anh. thanh anh đưa đón cô bao giúp cô ấy có đi có lại thôi mà. Việc đó là không cần thiết Anh đang tự làm khổ mình đấy Anh không thấy mình khổ Anh thấy mình rất vui là đằng khác Nên em đừng nói thêm gì nữa em tốt với hàng xóm của mình như vậy Anh không sợ mọi người hiểu lầm sao Hiểu lầm cũng được Không sao cả Anh Nam Thôi đi có việc đây Em ở nhà nấu cơm trưa mà ăn nhá Anh không ở nhà đâu Còn tối thì chúng ta ăn bên nhà học mai Thế nhá, anh đi đây Anh Nam Em còn chưa nói xong mà Anh đứng lại cho em Hải Nam đi thẳng ra ngoài Anh không quay đầu lại nữa Thủy tức mình lắm Cô phát hiện ra căn phòng đầy đồ chơi Mà Hải Nam mua riêng cho cô Bo Cái gì đây? Một căn phòng đồ chơi sao? Anh ấy mua cho cô Bo tất cả những thứ này sao? Anh được lắm Anh Nam à Nếu mà anh cố tình ở bên cạnh mẹ con chị ta Em sẽ phá nát mọi thứ Em sẽ không để anh ở bên cạnh mẹ con chị ta như vậy đâu Thùy nhìn đống đồ chơi mà cô nổi điên lên, cô muốn phá nát tất cả mọi thứ, nhưng cô sợ cô manh động quá, Hải Nam sẽ giận dữ đuổi cô đi, nên cô đã bình tĩnh lại. Thủy ở nhà Nam, cô đang bày mưu tính kế để Nam quay lại với cô, mặc dù cô chưa ly hôn với chồng của mình, còn chồng cô thì đang lồng lên tìm cô khắp nơi. Nói về chồng của Thùy, anh ta là Duy Mạch, diễn viên nổi tiếng một thời vào thời điểm mấy năm trước. Lúc đó Mạnh nổi tiếng đẹp trai và ga lăng Nên Thủy chết mê chết mệt vẻ đẹp Nghệ sĩ lãng tử của anh ta Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Thế nên Thủy mới dường giấy Và bỏ Hải Nam bằng được để lấy Mạnh Thời gian đầu còn vui vẻ hạnh phúc Như dạo gần đây Mạnh nghiện ma túy Nên công danh sự nghiệp diễn viên của anh ta Cũng tiêu tan Giờ khán giả quay lưng Mạnh lại càng chán nản Anh tìm tới rượu và ma túy nhiều hơn Tình cảm vợ chồng lục đục sứt mẻ Giờ hai người đánh cãi nhau Mạnh đánh vợ không thương tiếc, nên Thủy mới bỏ đi. Mạnh cay cú lắm, một mặt anh giả vờ tử tế, gọi tìm vợ về. Nhưng mặt khác, Mạnh đang muốn tìm Thủy để tính sổ với Thủy, vì anh ta đã nghe hàng xóm của mình nói là họ nhìn thấy một người đàn ông lạ tới đón Thủy đi. Mạnh nghĩ Thủy theo trai bỏ nhà bỏ chồng bỏ con, nên Mạnh cay cú lắm, lần này Mạnh mà tìm được Thủy, e là Thủy lành ít giữ nhiều. Chiều tối hôm đó, Hải Nam đón Cuba về. Anh tắm cho cô Bo Sự còn tự tay giặt quần áo cho cô Bo Thủy tức lắm Nhưng cô không làm gì được Một lát sau Ngọc Mai nấu cơm xong Cô dọn ra bàn và sang gọi Hải Nam Anh Nam ơi Thủy ơi Săn cơm thôi ạ Hải Nam bế cô Bo và hào hứng nói Chúng ta đi ăn cơm thôi con trai Dạ bà ôm cổ Hải Nam rất tình cảm Nó đâu biết rằng cô Thủy đang nhìn nó Với ánh mắt sắc như dao nhọn. Mai gọi Thủy Thủy ơi, san cơm thôi em? Thủy điên lắm, nhưng cô vẫn giả vờ tươi cười như không có chuyện gì. Dạ vâng ạ. Mọi người ngồi ăn cơm, Hải Nam tấm tắc khen mai nấu đổ ngon. Lúc trước anh đều ăn cơm hàng xáo chợ, anh không thấy ngon miệng. Dạo này có mai nấu ăn sáng và ăn tối, nên anh ăn được nhiều. Anh thấy mình béo ra và người cũng khỏe nữa. Lúc nào cũng thấy tinh thần vui vẻ, lạc quan hơn hẳn. Thủy thấy Hải Nam ăn nhiều, cô liền nói ý. Anh Nam, bữa tối anh ăn vừa phải thôi không sẽ béo đấy anh. Không sao, anh cũng muốn béo hơn mà. Ngọc Mai gật đầu nói, Tặng người cao như anh Nam là phải tăng mấy cân nữa mới đẹp đấy anh. Thế thì phải chờ em chăm anh rồi. Vâng, em luôn sẵn lòng anh ạ. Hải Nam và Ngọc Mai nhìn nhau ánh mắt chứa chan tình cảm. Thủy tức điên lên nhưng cô không làm gì được. Vì tức quá nên cô nuốt không nổi cơm. Cô nói mình hơi mệt nên đứng dậy đi về bên nhà trước. Hai người cứ ăn đi nhé, em để nên không muốn ăn à? Ngọc Mai thật thả tưởng thật cô còn nói Em không muốn ăn cơm à? Vậy chị nấu cháo cho em ăn nhé Dạ thôi để lát em đói, em ra cổng, em ăn Em không muốn làm phiền chị đâu ạ Không phiền đâu em, chị nấu cháo ngon lắm đấy Em ăn bên ngoài không ngon mà lại không đảm bảo đó Thùy Vâng, thế tùy chị ừm để chị nấu cháo xong chị bê sang cho em nhé Dạ vâng thủy đi về nhà hải nam cô lẩm bẩm tức thật một uất bát cơm và mạn chị ta quá mà trời ơi mình điên mất thôi một lúc sau thủy vẫn chưa thấy hải nam về cô ngó sang vẫn thấy cửa phòng nhà ngọc mai đóng kín sang nam vẫn chưa về chứ ăn xong không về anh còn ở đó làm gì không biết nữa thủy mặc áo hai dây và quần đùi mát mẻ cô cố ý mặc hở hang để gạ gẫm hải nam nhưng thủy nằm chờ mãi mà hải nam vẫn chưa về Còn Hải Nam thì đang bận chơi trốn tìm với Cú Bo ở bên nhà Ngọc Mai. Ngọc Mai nấu cháo xong, cô bê sang nhà Hải Nam cho Thủy. Thủy ơi, chị nấu cháo xong rồi em ơi. Thủy ra mở cửa. Nhanh thế chị. Ngọc Mai thấy Thủy ăn mặc hở hang, nhưng cô im lặng không nói gì. Còn Thủy thì cố tình để Ngọc Mai hiểu lầm mình và Hải Nam đang có ý với nhau. Anh Nam làm gì bên đó mà chưa về thế chị? À, anh ấy đang chơi với Cú Bo. Dạ. Lúc chiều anh ấy bảo tối nay sẽ làm cho em bất ngờ. Thế mà giờ lại để em chờ đợi vậy chứ? Ghét thật đi. Bất ngờ sao là em? Em cũng không biết nữa. Chắc là anh ấy muốn hâm nóng tình cảm với em sau ba năm xa cách đó chị. Ngọc Mai thoáng buồn nhưng cô vẫn mỉm cười. Ừ, thuê em ăn cháo đi. Chị về đây. Em cảm ơn chị. Không có gì. Thủy cố ý nói những vấn đề nhạy cảm để đánh lừa Ngọc Mai. Mục đích của Thủy là khiến Ngọc Mai hiểu lầm. Để cô thôi không mơ tới Hải Nam nữa Thủy diễn đạt lắm Cô diễn giống như Làm cho Ngọc Mai tưởng thật Ngọc Mai đi về nhà Cô thấy Hải Nam là cô lại nhớ tới câu hâm nóng tình cảm Mà Thủy nói khi nãy Thế là mai ghen Cô đuổi Hải Nam về Anh không về với Thủy đi Ở đây làm cái gì nữa Anh đang chơi với cô bò Sẽ em lại đuổi anh thế Anh không về mà hâm nóng tình cảm với Thủy đi Cô đang chờ anh đấy Cô ấy đang mặc quần đùi áo hai dây mát mẻ lắm Anh về mà hâm nóng tình cảm không cô ấy lạnh Câu nói sặc mũi ghen tuông của Mai Làm Hải Nam bật cười Em ghen đấy à? Ghen gì đâu? Em có tư cách gì mà ghen chứ Vậy em muốn có tư cách để ghen không? Anh nói vậy là có ý gì? Hải Nam túm tay Ngọc Mai và kéo cô ấy lại Khiến cô mất đà và ôm lấy anh Anh làm cái gì vậy? Bỏ em ra đi Hải Nam vòng tay ôm lấy Mai và nói Nếu bây giờ anh tỏ tình với em Anh muốn làm chồng em và làm bố cô Bo, Thì em có đồng ý không Mai Mai quá bất ngờ Nên cô hồi hộp căng thẳng Tim cứ đập thỉnh thịch Anh xêu em đấy à Hải Nam hôn lên sán Mai rồi nói Anh này rất nghiêm túc với em đấy Mai à Em đồng ý làm vợ anh nhé Ờ nhưng mà Em là gái có một đời chồng rồi lại có con nữa Sao anh vẫn... Đối với anh Chuyện em qua một đời chồng và có con riêng là hoàn toàn bình thường Thậm chí anh còn rất thương cô ba nữa Nếu em tin tưởng anh và cho anh một cơ hội Anh nguyện cả đời này Rất là chỗ dựa vững chắc, che chở cho em và cô ba Em... Em im lặng là đồng ý phải không? Anh này, kỳ vậy thêm trả lời đi Anh đang chờ câu trả lời của em đấy Ngọc Mai đang định trả lời Hải Nam Thì Thủy gọi ngoài cửa Anh Nam ơi, chị Mai ơi Ngọc Mai đẩy Hải Nam ra. Thủy gọi kìa, anh còn chưa buông em ra. Kệ cô ta. Thôi anh buông em ra để em mở cửa xem cô ấy bảo gì đã. Nhanh lên rồi còn trả lời anh. Em biết rồi. Ngọc Mai ra mở cửa cho Thủy. Thủy đây à, có chuyện gì thế em? Anh Nam đâu chị? Anh ấy ở trong nhà. Đem mà gọi anh ấy. Thủy đi vào và gọi. Anh Nam ơi, về ngủ thôi anh. Em cứ về ngủ trước đi, anh chưa buồn ngủ. Anh không buồn ngủ anh cũng phải về để Cu Bo còn đi ngủ chứ, sáng mai thằng bé còn đi học nữa đấy." Hải Nam liền bế Cu Bo lên và nói, "Bo sang ngủ với bố nhé con trai." "Vâng ạ." Thế là Hải Nam bế Cu Bo về nhà của mình, anh bảo Thủy, "Anh với Bo ngủ ở giường, em ra sofa ngủ nhá. "Ơ kìa, sao để em ngủ sofa được chứ? Em muốn thoải mái thì em về với nhà mẹ em đi, vết thương của em cũng lành rồi mà." "Không được." Em về nhà bây giờ, thằng chồng của em nó giết em mất, anh không thương em à? Anh thương em cũng chỉ có giới hạn thôi, anh không thể làm gì khác được. Nếu mà em không ngủ ở sofa thì em sang phòng ngủ với Mai nhé. Không, em muốn ngủ cùng với anh cơ. Ngày xưa chúng ta từng rất hạnh phúc, mà sao anh bây giờ lại lạnh nhạt với em như vậy chứ? Anh không lạnh nhạt, mà bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa nên anh không thể tình cảm với em như ngày xưa. Em cũng đừng nhắc lại những kỷ niệm trong quá khứ, những kỷ niệm đó hãy để nó ngủ quên trong quá khứ đi Thủy, bây giờ chúng ta đang sống ở hiện tại và tương lai. Anh Nam à, em nhớ anh, em rất nhớ anh. Thủy lao lại ôm Hải Nam, nhưng anh gạt ra, bế cô đi ngủ, trong lòng anh bây giờ Thủy đã là sĩ vãng, hiện tại anh chỉ có một bình ngọc mai mà thôi. Thủy điên lắm, nhưng cô nhất quyết không sang phòng ngọc mai ngủ, cô bê chân ra phòng khách ngủ. Còn Hải Nam thì ngủ với cu trong giường. Hai bố con cứ siêu nhau cười khúc khích mãi. Thùy nằm ở phòng khách, cô chẳng chọc mãi. Cô bị tức quá nên không ngủ được. Hôm nay cô ăn mặc mát mẻ, thế mà Hải Nam còn chẳng thèm nhìn cô một lần, khiến cô lại càng thêm bực mình. Cô nhìn vào trong, cô thấy Hải Nam và cu ngủ ngon lành, giờ cô mới từ từ đi vào. May quá, cửa không chốt. thủy khẽ mở cửa, cô gión rén đi vào và leo lên giường ngủ ngay cạnh Hải Nam. Cô ôm Hải Nam ngủ, nhưng khi Thủy vừa chậm mắt, thì cô bị Hải Nam đá bay xuống sàn nhà, khiến cô giật mình hoảng sợ. Đau quá! Thủy nhìn lên, cô vẫn thấy Hải Nam ngủ không biết gì, cô nhăn nhó. Ngủ mà cũng đạp người khác là sao? Thủy lại leo lên giường ôm Hải Nam ngủ tiếp. Nửa đêm Hải Nam mới bế Cú Ba Sang nằm giữa anh và Thủy, Hải Nam mỉm cười. Sắp có chuyện vui xảy ra rồi. Năm giờ sáng, Thủy rú ẩm lên khiến Hải Nam và Cuba giật mình tỉnh giấc Trời ơi! Anh Nam ơi! Cuba đã hết ướt hết cả người em rồi Bảo sao em cứ thế lạnh lạnh Hải Nam bình thản dậy, lấy quần thay cho Cuba Bo Rồi anh bế Cô Bo về bên nhà Ngọc Mai Bộ mặc Thủy ở đó, giận dỗi, ẩm mỹ kêu cả nhà Ngọc Mai ra mở cửa, cô hỏi Anh Nam, sao anh dậy sớm thế? Bên nhà mỹ quá, em cho anh sang ngủ nhờ bên phòng em nhé Vâng, anh vào nhà đi." Hải Nam bế Cuba lên giường của Ngọc Mai ngủ, Ngọc Mai ngủ nhìn Hải Nam và Cuba đang ôm nhau ngủ ngon lành, cô mỉm cười. Hai bố con đẹp trai quá. Hải Nam mở mắt ra nhìn Mai, "Em đang nhìn anh và con ngủ đấy à? à?" có đâu ạ. Nào nằm xuống đây ngủ thêm một lát đi, vẫn sớm mà." Hải Nam kéo Mai xuống giữa ba người nằm ôm nhau ngủ, Cuba nằm giữa Hải Nam Hải Nam và Ngọc Mai nằm hai bên Đây là giây phút và anh mà cô cảm thấy bình yên nhất Thủy tắm đi thay quần áo Xong cô đi ra ngoài Thì Hải Nam đã bế cô bo sang nhà Ngọc Mai Cô tức sôi máu lên Anh ăn phải bùa mạ nhà nó Rồi đúng không? Hỏi ra một cái là anh chạy sang nhà nó Anh ăn cái gì mà ngu quá vậy hả? Thủy đang giận dữ Thì cô có chuông điện thoại Nhìn số lạ cô không biết là ai gọi Nhưng cô vẫn bắt máy Alo ai vậy Thùy là anh đây Anh mạnh chồng của em đây mà Em đang ở đâu đấy Em về với anh và con đi Hai bố con anh nhớ em lắm Anh đánh tôi như kẻ thù Thế mà bây giờ anh lại gọi tôi về sao Tôi đâu có ngu Tôi làm đơn ly hôn nộp lên tòa án rồi đấy Anh chuẩn bị ra tòa đi Thùy anh sai rồi Anh xin lỗi em nhiều lắm Em về với anh và con đi Anh hứa sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa Em về với anh đi Thùy ơi Tôi không bao giờ bước chân về đó nữa Anh bây giờ đã không còn là anh của ngày trước nữa Anh có tư cách gì mà níu kéo tôi Em không thương con của chúng ta sao Thằng bé chưa đầy 3 tuổi Em bỏ đi Người nào con cũng khóc gọi mẹ đấy Em hãy suy nghĩ lại vậy cho chúng ta một cơ hội gàn gắn được không Cái gì Hàn gắn với một thằng nghiện sao Người ta chửi vào mặt của tôi đấy Tôi không có điên đâu Anh đừng có mơ Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu Chúng ta chấm hết rồi Anh đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa Em không thương con à Thằng bé đang bị ốm đấy Em về thăm con đi Con đang mong em về đó Tôi nói rồi Tôi không bao giờ về đó nữa Con của anh thì anh tự lo đi Nói xong tủy tắt máy Và cô chặn số luôn Mẹ thằng chó Sao nó lắm số quá vậy Thủy tuyệt tình tới mức Con trai cô ốm Nhưng cô kiếp nhất quyết không trở về Cô nhắc nhở bản thân không được mềm lòng Với thằng Hiện ma túy Nhưng cô đâu biết rằng, cô đã xúc phạm chồng cô lên tới đỉnh điểm. Anh ta đang vô cùng tức giận. Nếu anh ta tìm được Thùy, ai đã Thùy sẽ bị anh ta đánh luôn. Tám giờ sáng, Ngọc Mai giật mình tỉnh giấc. Cô giật mình khi thấy mình đang nằm ở trong vòng tay của Hải Nam. Ơ, cô Bo đâu rồi? Cô Bo đang ngồi chơi ô tô dưới sàn nhà, còn Hải Nam và Ngọc Mai vẫn ôm nhau ngủ trên giường. Ngọc Mai ngại quá, cô nghĩ... Cú bò dậy từ khi nào vậy nhỉ? Sao mình lại ôm anh Hải thế này? Hà Nam mở mắt ra, anh nhìn Mai và cười. Em yêu ngủ thêm vẫn sớm mà. Cú bò dậy từ khi nào thế mà em không biết nhỉ? Cú bao dậy được 30 phút rồi em. Anh tỉnh giấc sao không gọi em dậy. Anh muốn ôm em thêm một lúc mà. Thôi dậy đi để em đi nấu đồ ăn sáng. Ngọc Mai nhìn đồng hồ cô giật mình. Đã 8 giờ rồi ư? Chết rồi, em muộn làm rồi, sao anh không gọi em chứ? Sáng nay em bận bao nhiêu là việc Anh đã nhờ người làm hộ em rồi mà Nhờ người làm hộ em Anh đùa em đấy à Anh không đùa em đâu Em cứ thong thả đi rồi chiều hãy đi làm Chết rồi Đem gọi điện xin nghỉ đã Ngọc Mai cuống cuồng tìm điện thoại Và gọi cho chị quản lý Cô cuống lên Chị ơi em ngủ quên Chị cho em vào muộn chị nhá Em sẽ đến luôn bây giờ à Tiếng chị quản lý nhẹ nhàng Em cứ nghỉ ngơi đi đến lúc nào em đến lúc nào cũng được em không cần vội. Hả? Chị đùa em à Ai rảnh mà đùa em chứ? Em cứ nghỉ đi, nếu mệt từ cái nghỉ cả ngày cũng được, không phải lo việc ở công ty đâu nhá. Ơ, lạ nhỉ. Ngọc Mai tắt điện thoại, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mai quay lại thấy Hải Nam đang nhìn cô say đắm, cô vò đầu bứt tai khó hiểu. Hải Nam sẽ nấu đồ ăn sáng cho Ngọc Mai. Anh thấy vẻ mặt ngây ngô của Mai Anh bật cười Em sắp bị đuổi việc rồi Mai còn cười em à Ai dám đuổi việc em chứ Thì quản lý của em ý Dù cả vị giám đốc xấu mặt nữa Em nghe nói anh ta kỳ lạ lắm Anh ta có để yên cho em làm việc nữa không đây Hải Nam chính là nhân vật kỳ lạ Mà Ngọc Mai đang nói tới Anh thấy trột giả Sao lại nói giám đốc của em kỳ lạ thế Thì anh ta quá kỳ lạ Quá bí ẩn anh à Em vào công ty sắp nửa năm rồi Nhưng em chưa bao giờ thấy mặt anh ta cả Anh ta là giám đốc Nhưng ta không tới công ty bao giờ đâu Anh ta chỉ tới vào lúc mọi người đã về hết Anh ta quản lý điện thoại Quản lý công việc qua điện thoại hết Nên trong công ty không có ai biết mặt giám đốc cả Vậy thì sao chứ? Anh không thấy kỳ lạ sao? Anh ta mắc chứng bệnh sợ người đấy Anh ta còn mắc bệnh tự kỷ nữa Hay là anh ta bị biến thái nhỉ? Nói chung là anh ta khác người lắm Nhân viên nghỉ việc phải báo trước, nếu không anh ta đuổi việc luôn. Đi muộn quá ba lần trong tháng cũng bị đuổi việc đấy. Anh ta là một người quá biến thái, quái thai. Nói tóm lại là em có nguy cơ bị, sa thải rất cao đấy anh ạ. Hải Nam mỉm cười, anh không nghĩ Ngọc Mai lại nghĩ về anh như vậy. Anh ta biến thái như vậy luôn hả? Vâng ạ. Em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Nếu anh ta đuổi việc em, thì em về làm vợ anh. Một nghề cao cả mà lương cao nhất luôn đấy. Thôi chờ em cứ tới công ty xem thế nào rồi tính sau ạ Ừ, thôi chúng ta ăn thôi Anh đói quá rồi Vâng ạ Hải Nam vừa bê đồ ăn ra bàn Thì Thủy gọi cửa Anh Nam ơi, chị Mai ơi Mở cửa xem đi Ngọc Mai ra mở cửa cho Thủy Thủy vào ăn cơm luôn nhé Anh Hải Nam vừa nấu cơm xong Thủy đi vào nhà cô chẹp điện nói Anh Nam đảm đang nhỉ Giờ còn nấu cơm cho nhà hàng xóm ăn nữa đấy Hải Nam thấy Thùy nói giọng khó chịu, anh nói luôn. Đối với anh, Ngọng Mai không phần là hàng xóm, mà cô là bạn gái của anh. Hai mẹ con cô ấy là người nhà của anh, nên anh nấu cơm cho hai mẹ con cô ấy là chuyện bình thường mà. Thủy chận chừng mắt nhìn Hải Nam. Anh vừa nói cái gì? Anh nói thẳng luôn cho em dễ hiểu nhé. Anh với Mai đang hẹn hò, cô ấy là người yêu của anh, em hiểu chưa? Thủy vô cùng tức giận. Chị Mai cái anh Nam nói có đúng không? Ngọc Mai gật đầu, Thiến Thủy tức điên lên, cô ta gào lên. Em đã nhắc nhở chị rồi, sao chị vẫn cố tình? Hải Nam quát Thủy. Em có thôi đi không Hạ Thủy. Em không có quyền nói Ngọc Mai như vậy. Anh và Ngọc Mai yêu nhau thì có gì là sai? Em tỉnh táo lại đi Thủy. Hải Nam đã công khai hẹn hò với Ngọc Mai để Thủy biết, anh và Ngọc Mai đang yêu nhau mà từ bỏ ý định của mình. Nhưng Thủy vẫn cố tình không chấp nhận. Cô cho rằng Ngọc Mai không xứng đáng với Hải Nam Thủy suy nghĩ ấu chỉ Cô nói Ngọc Mai không xứng với Hải Nam Nhưng cô lại quên rằng Nếu cô cố chấp ở bên Hải Nam Thì cô cũng là gái qua một đời chồng Và có con trai ba tuổi Cô giống như Ngọc Mai mà thôi Thế mà cô lại cho rằng Chỉ cô mới hợp với Hải Nam Còn Ngọc Mai thì lại không hợp Ngọc Mai Chị đã đũa mốc và đòi trà mâm son à Chị phải biết bản thân mình không xứng chứ Chị không phải là đũa mốc Chị yêu anh Nam, và chị không cảm thấy hổ thẹn hay tự ti xấu hổ. Đã là một người con gái, thì ai cũng xứng đáng có hạnh phúc cả. Chị biết anh ấy là ai không? Chị không cần biết anh ấy là ai, quyền cao chức trọng thế nào. Chị yêu anh ấy là vì anh ấy là Hải Nam, người đàn ông mà chị yêu, chứ không vì lý do nào khác. Gái nào dòng xuất thân thấp hèn như chị, không xứng, vậy thôi. Xứng hay không xứng, đâu cần em phải nói, bởi vì anh Hải Nam là người quyết định. Nếu em nói chị không xứng Thì chị nghĩ là em cũng không xứng đâu Em có khác gì chị đâu Thậm chí là em còn chưa ly hôn với chồng đấy Thủy ạ Nhưng mà em ở bên anh ấy 8 năm rồi Chị tuổi gì mà đòi so với em Chúng ta đang sống ở hiện tại Em ăn mày quá khứ làm gì Bởi vì thời gian không bao giờ trở lại được đâu Chị mở to mắt ra mà xem Bởi vì tình rũ cũ không rủ cũng tới đấy Em bạn anh Nam sẽ quay lại với nhau sớm thôi Hạ Nam về thay quần áo, anh sang nghe thấy Thủy nói như vậy, anh liền nói: Anh sẽ không bao giờ quay lại với em đâu Thủy, bởi vì tình cảm anh dành cho em đã dừng lại 3 năm trước. Hôm trước anh đón em về đây là vì anh muốn tốt cho em, em vừa bị chồng bạo hành, em muốn tự tử. Anh vì thương em mới đón em về đây để em bình tâm suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình. Chúng ta hết tình nhưng còn nghĩa, chứ không phải vì anh còn yêu em mà đón em về đây. Anh mong em hãy hiểu cho anh và đừng làm khó anh và Ngọc mai nữa. Anh Nam Đi lại chìa khóa nhà anh Em có đến lúc nào cũng được Em ở nhà rồi bình tâm và suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đi Anh với Mai đi làm đây Hải Nam kéo tay Ngọc Mai Mai, mình đi làm thôi Thủy ngạc nhiên hỏi Hải Nam Anh đi làm sao? Mười năm nay anh không tới công ty ban ngày Anh không có gặp ai trong công ty Sao giờ anh lại đi làm vào giờ này chứ? Anh sống khép kín ba năm thấy là đủ rồi Bây giờ anh tự tin trở lại Anh sẽ đi làm bình thường từ ngày hôm nay Em không tin Nhờ có Ngọc Mai anh đã tự tin quay trở lại Giờ em sẽ thấy những lời anh nói là thật lòng thôi Hải Nam bế Cú Bo rồi kéo Mai ra ngoài Bỏ mặc Thủy đứng chơi ra đó Thủy không thể tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy Anh chở Cú Bo tới lớp rồi còn Ngọc Mai tới công ty Mới đầu Ngọc Mai còn tưởng Hải Nam chỉ lái xe chở mình tới công ty thôi Nhưng cô thấy anh lái xe vào công ty Cô ngạc nhiên nói Anh Nam, anh dừng xe ở ngoài đi Anh lái xe vào trong bảo vệ mắng đấy ạ Hải Nam chỉ cười và không nói gì Anh lái xe qua cổng Chú bảo vệ cúi đầu chào Hải Nam Khiến Ngọc Mai ngạc nhiên Này, sao chú lại chào anh ấy thế ạ Vì anh là vị giám đốc tự kỳ kỳ lạ Biến thái và quái thai của em đó Mai ạ Ngọc Mai há mồm kinh ngạc Anh nói em là giám đốc kỳ lạ đó sao Vâng, chính là anh đây Ngọng Mai hoang mang quá, cô nhớ lại là cô đã nói xấu giám đốc của mình với Hải Nam ít nhất năm lần trong nửa năm qua. Cô không thể ngờ, người mà cô nói xấu thậm tệ đó lại chính là Hải Nam, anh chàng hàng xóm và hiện tại đó là bạn trai của cô. Cô ngại quá lấy tay che mặt và không dám nhìn Hải Nam nữa. Xe dừng lại, Mai vội mở cửa xe. Nhưng Hải Nam đã kéo cô lại. Em cứ thế mà đi à? Em đang vội. Chỗ này em còn nhiều việc phải giải quyết nữa Vội gì khi em sắp làm vợ anh Vẫn là bà chủ của công ty chứ Em Hải Nam kéo mai lại Hôn lên môi của cô Anh chỉ đang đòi lại công bằng thôi Em nói anh xấu xa như vậy Anh sẽ hôn em để đòi lại công bằng Em thấy có hợp lý không Em xin lỗi Em không biết anh là tổng giám đốc Sao không nói cho em biết sớm chứ Bởi vì lúc đó anh vẫn chưa đủ tự tin Để sánh bước cùng em Nhưng bây giờ anh đã tự tin rồi Ngọc Mai Cảm ơn em đã đến và giúp anh vượt qua tất cả Cảm ơn em nhiều nhé Dạ Em cũng cảm ơn anh Đã yêu thương em và Cuba. bo Vậy em đã sẵn sàng chưa Sẵn sàng rồi ạ Mình đi thôi Dạ Hải Nam nắm tay Ngọc Mai và đi vào trong công ty Hai người nắm tay nhau khiến tất cả mọi người trong công ty bất ngờ Tổng giám đốc Hải Nam Ngọc Mai Hai người đang hẹn hò ư Đẹp đôi quá Ngưỡng mộ quá Mọi người ai cũng mừng Vì sự trở lại đầy bất ngờ của Tổng Giám Đốc Anh đã trở lại Mọi chuyện đã quay trở lại theo quỹ đạo bình thường Ngọc Mai và cuba Chính là lý do Hải Nam quay trở lại Để trai trở vợ bên hai mẹ con cô ấy Hải Nam và Ngọc Mai Vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi Bố mẹ của Hải Nam cũng biết chuyện Họ đồng ý để Hải Nam quen với Ngọc Mai Buổi chiều ta làm ở công ty Anh và cô cùng nhau đi đón cuba, Rồi cùng nhau đi chợ mua đồ về nấu cơm tối. Hà Nam vẫn tử tế cho Thủy ở nhà của mình. Anh dọn quần áo sang nhà Ngọc Mai ở. Ngọc Mai vẫn nấu cơm, rồi tới bữa gọi Thủy sang ăn. Sơ người rửa bát cũng là Ngọc Mai. Đối với Mai và Nam, thì Thủy vẫn luôn là khách của gia đình. Mọi sự tử tế của Mai và Nam vẫn không được Thủy chấp nhận. Cô ta chở mặt và bộc lộ bản chất ăn cháo đá bát của mình. Nếu như ngày đó Nam không đón cô về đây, thì có thể cô đã suy nghĩ quẩn và tìm đến cái chết hoặc là cô bị chồng đánh chết cũng nên nhưng về đây rồi đã ở nhờ thủy lại còn không biết điều cô tìm đủ mọi cách để chọc phá nam và mai vì lòng đố kỵ ích kỷ của bản thân mà thủy biến mình thành người đàn bà độc ác cô ta bắt đầu nghĩ cách để hại cô bo đứa trẻ mới gần 4 tuổi hôm đó thủy đi ra siêu thị mua đồ cô muốn mua dây thừng và túi bóng đen dao nhọn băng dính nhưng vừa tới cửa siêu thị Thì cô gặp Mạnh, người chồng nghiện ngập của mình Thùy, Thùy ơi Thùy nhìn thấy Mạnh, cô bỏ chạy luôn Và Mạnh cũng chạy theo Thùy Vừa chạy anh ta vừa gọi Chào anh với, Thùy ơi Thùy càng chạy, anh ta lại càng đuổi theo Cuối cùng thì cô bị dồn vào một gõ cụt Hết đường chạy Thùy đứng lại đe dọa Thằng chó, tránh xa tao ra Em bình tĩnh lại đi mà Anh có chuyện muốn nói với em Tôi không có chuyện gì nói với mày cả tránh xa tao ra không tao báo cảnh sát đấy Em mình tĩnh lại đi Anh không làm hại giữa em cả Anh chỉ muốn xin em ít tiền thôi Xin ít tiền thôi sao Mày không bắt tao về nhà chứ Không đâu, anh không bắt em về nhà nữa Tao không tin mà lừa tao phải không Anh không lừa em thật mà Sau đó, Mạnh nói cho Thủy nghe tất cả mọi chuyện Hóa ra là Mạnh đang trốn cảnh sát tuần trước Mạnh đi hát cùng đám bạn trong quán hát Và sử dụng ma túy Mạnh và đồng bọn bị cảnh sát vây bắt Mạnh bỏ trốn và sống chui sống lùi Cả tuần nay rồi Thằng nào dạo này thế anh im hơi lặng tiếng Không có điện quấy rể tôi nữa Tôi đang thắc mắc sao dạo này anh lại ngoan thế Hóa ra là anh đang trốn cảnh sát à Đúng vậy đấy Anh hết tiền rồi Bây giờ anh không dám về nhà nữa Em cho anh mượn tiền được không Thủy đưa cho Mạnh 3 triệu và nói Cầm tạm đi Tôi không mang theo nhiều đâu Cảm ơn em nha Thủy Mà tốt nhất ý, anh đi đầu thú đi Chốn làm gì cho nó mệt Sớm muộn gì cũng bị tóm thôi Không trốn cả đời được đâu Không, anh không muốn bị bắt đâu Do anh bị bắt là vô tù bóc lị luôn đấy Ở tù còn hơn là sống chui sống lủi thế này Không được đâu Bây giờ anh vào tù bọn nó đánh chết anh đây người đi tù ra mà có ai chết đâu mà anh lo Nhưng anh có nhiều vấn đề quá Anh sợ vào đó sống không nổi em Em cho anh mượn thêm tiền được không? Cứ biết thế đã Em giúp anh đi mà Dù gì anh cũng là bố của con trai em đấy Thằng bé vẫn ở với ông bà nội chứ Em yên tâm Con trai vẫn đang sống cùng ông bà nội Em không cần phải lo đâu Bây giờ em lo Thì em lo cho anh đây này Anh đang thiếu thốn khổ sở đủ đường đấy Tôi nói cứ biết thế rồi mà từ từ tôi về nhà lấy mẹ Nhà mẹ lấy tiền cho anh Thế bây giờ em đang ở cùng với ai Tôi ở một mình thôi Em ở một mình à Em cho anh ở cùng được không Không được Anh văn xin em đó Anh vào đường cùng rồi Cả tuần nay anh chưa tắm Ngay anh bốc mùi ra đây này Anh đói nữa Anh sắp chết rồi Em mà không cứu anh là anh chết luôn đấy Tôi giúp anh thì được cái gì chứ Anh sẽ làm nô lệ cho em cả đời Em muốn anh làm cái gì Anh cũng làm được hết Được Thế thì chúng ta thỏa thuận đi Như bây giờ anh chính là nô lệ của tôi tôi nói cái gì anh cũng phải nghe anh đồng ý chứ anh đồng ý thủy nhếch mép cô cười cô vừa nghĩ ra một ý rất hay là cô sẽ dùng cái thằng chồng nghiện ngập của mình để làm người giúp cô trả thù ngọc mai bởi vì cô biết mạnh nghiện ma túy anh ta sẽ làm tất cả để có tiền mua thuốc phải về trích hút thủy đưa mạnh về nhà của hải nam nhưng bây giờ căn nhà này hải nam đã cho cô mượn một thời gian Quần áo, đồ đạc của Hải Nam Anh cũng dọn sang nhà Ngọc Mai hết Nên rất rộng rãi và thoải mái Để mạnh ở cùng Cô dặn dỏ mạnh cẩn thận Anh ở đây giữ cái mồm và đừng để ai biết nhá Không người ta báo cảnh sát là anh tàn đời luôn đấy Anh biết mà Đặc biệt là nhà hàng xóm Phòng số 306 Phòng đó có người nhà làm bên cảnh sát đấy Hiểu chưa Trời, nguy hiểm thế Đồ ngu Anh chưa nghe câu Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đi à Ừ, em nói cũng đúng Giờ đi tắm đi Người bốc mùi kinh quá rồi đấy Tân lệnh bà Mẹ đi tắm luôn Thủy nhếch mép cười mới có một tháng không gặp mày đã ra đông nỗi này rồi Như vậy cũng tốt Mình sẽ dùng anh ta để trả thù Ngọc Mai và Hải Nam Đúng là kế hoạch hoàn hảo Thủy cười cũng nghĩ trong đầu Hải Nam, Ngọc Mai Hai người cứ chờ đi Tôi sẽ từ từ đưa hai người xuống địa ngục Bởi vì tôi mà không ăn được Thì tôi đạp đổ hết Tôi sẽ không bao giờ để hai người hạnh phúc đâu Nên hai người đúng có mơ Tôi sẽ chúc phúc cho hai người Thủy đi vào phòng để đi ngủ Thì Mạnh tắm xong Anh ta cuốn cái khăn tắm ngang hông Rồi đi vào Thủy quát Sao anh không mặc đồ Anh không có quần áo Ừ nhỉ tôi quên đấy Thôi mà tôi đi mua cho anh chứ giờ muộn rồi Ừ Thấy Mạnh leo lên giường Thủy trận mắt quát tiếp sang lên giường mà Cút ra phòng khách cho tôi Em cho ngủ ở đây đi chưa mở ra phòng khách, anh lạnh không ngủ được đâu. tôi nói không là không, cút ra ngoài kia. mạnh cố tình không ra, anh chui vào chăn và xúc xúc vào người của thủy. thủy bị cơn dục vọng làm cho mở mắt, mất hết lý trí. cô ta quên luôn việc mạnh là một tên nghiện ma túy. mấy hôm nay thế thủy im im, không sang làm phiền hải nam và ngọc mai nữa. ngọc mai thế lạ nên hỏi hải nam, anh à mấy hôm nay sao không thấy Thùy sang kiếm chuyện với nhà mình nữa anh nhỉ Lúc sáng em đi chợ mua đồ và gặp Thùy ở cầu thang Nhưng cô ấy cũng không nói gì em anh ạ Anh cũng đang thắc mắc đấy Hay là Thùy đã suy nghĩ thông suốt rồi Vậy tốt quá Thùy còn trẻ mà cô ấy cần tỉnh táo Để còn làm lại cuộc đời nữa Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác Thế còn em thì bao giờ mới chịu gả cho anh đây Em nói rồi Anh chờ em qua tang 3 năm chồng em sẽ em gả cho anh nhé Ừ anh hiểu mà còn hai năm nữa thôi anh chờ được chỉ cần em và con thì bao lâu anh cũng đợi gớm khéo mồm thế bà sao cô bo bám chặt anh luôn anh không khéo mà tán đổ được em và cô bo làm con anh được à em cứ nói thừa cơ vâng anh giỏi rồi ạ bây giờ anh tắm đi cho em dẹp giặt quần áo cho con mấy cái quần áo của anh của con anh nhớ bỏ bằng tay nhá giặt máy hỏng hết đồ của con đấy em lại bắt nạt anh rồi anh là chồng em đi nhá Chưa cưới thì chưa phải là chồng của em đâu. Anh là sếp của em đấy. Em là nhân viên em bắt nạt sếp như thế? Cô nhân viên nào bắt nạt sếp của mình như vậy không chứ? Anh không đi tắm cho con phải không? Đúng hôm nay anh bật em đấy, anh sợ gì? Vâng, anh không tắm cho con cũng không sao, để em cho con tự tắm một mình, dù gì nó cũng 4 tuổi rồi, tự tắm được rồi. Nói xong ngập mai quát con đi vào nhà tắm và xả nước tự tắm. Hải Nam thấy Ngọc Mai để con trai tự tắm Anh vội nói Thằng bé bốn tuổi Em bắt con tự tắm là sao Nhớ con té thì sao đây Kệ nó Thôi để anh tắm cho con Anh lại để con tự tắm thế chứ Thế là Hải Nam đưa cô Bo đi tắm Ngọc Mai mỉm cười Anh thấy thương cô Bo như vậy Thì mình cũng yên tâm Và là mình đã tìm được một người bố tốt cho cô Bo rồi Thủy và Mạnh ở bên kia ăn chơi hú hí với nhau suốt một tuần Chợ Thùy bắt đầu lên kế hoạch trả thù của mình Ngồi ăn cơm cô nói với Mạnh Anh ăn chơi đủ rồi đấy Đã từ lúc anh làm việc cho tôi rồi Được rồi Em muốn anh làm việc gì Anh ở đây một tuần rồi Thì anh đã nhìn thấy mấy người ở phòng 306 chưa Thấy rồi Thằng Hải Nam người yêu cũ của em Và con vợ của nó chứ gì Cũng thông minh đấy Thằng Hải Nam đang ở cùng với con xanh Ngọc Mai Và thằng xanh con 4 tuổi tên là Bo Thế em muốn làm gì đây Em muốn trả thù nó Anh hãy cho bọn nó xuống địa ngục đi Em nói gì ghê thế Ba mạng người đấy Anh sợ à Một thằng hiện ma túy như anh mà cũng biết sợ sao Để không thấy sợ Anh cầm tiền đi mua thuốc để chích đi Chích thuốc xong á, là có can đảm làm việc luôn Thủy đưa cho mạnh Mười triệu và nói Cơm no bỏ cưới tiền tiêu thoải mái Mà lại không làm được việc là không được đâu Hãy giữ đúng thỏa thuận đi Nếu không tôi báo cảnh sát cho anh vào tù bóc lịch luôn đấy Anh biết rồi, chỉ cần em giúp anh bao che, anh sẽ là nô lệ cho em cả đời này luôn. Chốt vậy đi, để tôi lên kế hoạch đã. Em cứ lên kế hoạch đi, rồi để anh giải quyết hết nhá. Tôi biết rồi. Buổi chiều hôm đó, Hải Nam về trước để đón Cuba, còn Ngọc Mai ở lại làm nốt công việc giỏi sang. Khi đưa Cuba về tới thang máy, thì Hải Nam bắt gặp Mạnh, chồng cũ của Thùy, hai người chạm mặt nhau. Mạnh đội mũ đeo khẩu trang Nhưng Hải Nam vẫn nhận ra Anh giả vờ như không biết Rồi đưa cua bò về phòng Mạnh thấy Hải Nam không nhận ra mình Tuy nhiên anh ta vẫn giả vờ Đi sang bên khu nhà phía bên Chờ Hải Nam về Anh ta mới vòng lại Nhưng anh ta không ngờ Hải Nam nấp ở một khắp Và nhìn thấy anh ta mở cửa Đi vào căn nhà của anh Đang cho Thủy ở nhờ Thủy vẫn còn lại với chồng cũ sao phí cả một đời Hải Nam đi về nhà Anh lên mạng tìm hiểu xem thông tin về diễn viên Duy Mạnh, chồng cũ của Thùy. Anh vô cùng hoang mang khi biết, mày đang bị cảnh sát truy nã. Tối hôm đó, Ngọc mai về, Hải Nam kể cho Ngọc Mai nghe việc anh gặp Duy Mạnh. Anh còn dặn mai. Em ở nhà nhớ khóa cửa xong nhé. Anh nghi ngờ chồng của Thùy à? Ừ, anh ta bị nghiệt, với lại bây giờ anh ta còn bị truy nã nữa. Anh sợ anh ta vào đường cùng, anh ta làm điều đấy. Mình cứ cẩn thận xuyên tâm em ạ. Vâng Thế mà sao Thùy lại bao che cho Mạnh vậy nhỉ Trước thủy bị Mạnh bạo hành như vậy mà Anh cũng cảm thấy khó hiểu Bởi vì anh biết tính cách của Thùy Nếu Mạnh không có giá trị để cô ta lợi dụng Cô ta sẽ không bao giờ giúp đâu Không lẽ Thùy đang có âm mưu gì sao Âm mưu gì anh nhỉ Anh không biết Nhưng mà thời gian vừa qua Chúng ta với Thùy có mâu thuẫn nên mình cứ để phòng trước em à Em cũng nghĩ vậy Bởi vì lòng dạ con người khó đoán Nên mình cứ cẩn thận không được chủ quan đâu anh Thế em có ý kiến gì không Mai? Có Em có ý này ạ Ngay trong đêm hôm đó Ngọc Mai và Hải Nam đã bí mật đưa Cuba bo về quê với ông bà ngoại Nhà ngoại của Mai ở quê Nên ở đây không ai biết Nên Mai thấy đưa Cuba bo về đó là an toàn nhất Cả Thủy và Mạnh không hề biết quê ngoại của Mai ở đâu Đưa con về quê rồi cả hai cùng quay lại thành phố ngay trong đêm Sáng ngày hôm sau Hải Nam và Ngọc Mai đi làm trước. Trước khi đi, hai người đã gắn mắt camera theo dõi bí mật trong nhà. Bởi vì Hải Nam nghĩ nếu mà có người đột nhập vào, họ sẽ ngắt điện và camera trong nhà không có tác dụng. Nên Hải Nam đã cẩn thận mua thêm camera theo dõi riêng. Đúng như anh suy đoán, chỉ một lát sau, điện đã bị ngắt và mạnh xuất hiện. Anh ta tìm cách phá khóa cửa nhà Ngọc Mai và Hải Nam. Nam thấy có người phá cửa và đi vào trong phòng. Anh liền gọi bảo vệ chung cư Báo họ lên kiểm tra Nhưng Mạnh nghe tiếng động Anh ta nhanh chóng chạy về bên phòng trốn Hải Nam cũng gọi điện báo cảnh sát Để họ tới bắt Mạnh Nhưng Mạnh nhanh chân hơn Anh ta trốn đi mất Khi cảnh sát tới không thấy ai cả Kế hoạch đầu tiên thất bại thủy lại càng liên tiếp lên Cô gọi điện cho Mạnh Và chửi anh ta một trận thẩm tệ Thằng ngu Mà làm thế nào mà để bảo vệ chung cư phát hiện thế hả Anh không biết nữa Anh vừa mới phá cửa đi vào Thì bảo vệ chung cư đã chạy lên rồi Sao lại biết nhanh như vậy Mày có tắt camera không Anh tắt điện tắt cam mà Không lẽ chúng nó biết kế hoạch của chúng ta sao Tao không nói mày không nói Thì làm sao mà chúng nó biết được Anh không nói em không nói Tại sao nhỉ Cả chuyện cảnh sát tới tìm anh nữa đấy Cái gì Cảnh sát tìm mày sao Đúng thế Nhưng mà anh chèo tưởng mà chạy thoát rồi Thế thì bị lộ rồi mày đang ở đâu Ở ngoài công viên đây em Tối nay mày tìm chỗ trốn đi Không quay về được chung cư nữa đâu Giữ liên lạc với tao rồi mai tao gửi đồ cho Anh biết rồi Thế bây giờ có xử tiếp hay không Xử cái gì khi mày đang bị như vậy Dẹp hết đi lo cho cái thân mày trước đi Anh nghĩ ra một cách rồi thủy à Cách gì đây Anh sẽ bắt cóc con của Mai Và tạo ra một vụ tai nạn sao thông để kết liễu đời nó Chỉ cần con Mai chết đi Thì những hận thủ của em cũng vơi dần phải không ta nghĩ là mày không làm được đâu. Bây giờ chúng nó đã cảnh sát rồi, mày không có cơ hội hái chúng nó đâu. Anh sẽ chờ cơ hội mà, nhất định sẽ thành công thôi. Được, nếu mày giải quyết được con mai và không để lại dấu vết gì, ta sẽ cho mày một tỷ để mày đi nơi khác sống. Anh hiểu, sẽ là một vụ tai nạn giao thông không có dấu vết gì đâu. Còn bây giờ thì em tự lo liệu đi nhá. Ta biết rồi, mày tự đi giải quyết đi. Giải quyết xong ta chồng tiền đủ cho mày luôn. Mà yên tâm, không thiếu một xu nhá Vậy chốt luôn Ok, chốt Một tuần sau Mọi việc vẫn diễn ra bình thường Hải Nam đã sửa cửa và thay khóa mới Thùy cũng trả lại nhà cho Nam Và về sống cùng bố mẹ Trước khi về Thùy còn xả vờ Sang phòng Ngọc Mai chào tạm biệt Cô ta không quên cảm ơn Ngọc Mai và Hải Nam Hôm nay em sang đây là để, để chào anh chị Em về nhà ở với bố mẹ em Ừ, vậy em về nhá Dạ vâng, em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em trong hơn một tháng qua Em đã giải quyết xong việc đi hôn rồi Nên bây giờ em là người tự do rồi ạ Ừ, còn trẻ sống thật tốt nhá Tương lai còn dài lắm Thùy ạ Dạ vâng Em biết mạnh chấm dứt thật rồi chứ Sông trước chị vẫn thấy mạnh lảng vàng ở đây Và người cậy cửa nhà chị chính là mạnh phải không Thùy Dạ mấy hôm trước anh ấy tới đây Đe dọa em, bắt em phải đưa tiền cho anh ấy Anh ấy nói nếu em không đưa tiền Anh ấy sẽ không giải quyết ly hôn Nên em mượn tiền của bố mẹ để đưa cho anh ấy rồi ạ Em không ngờ trong thời gian mượn tiền của bố mẹ Anh ta lại cải cửa nhà anh chỉ để trộm tiền Cũng may là chú bảo vệ phát hiện Nên người ta chưa bị mất gì đấy ạ Hải lử mắt nhìn Thủy Có thật là mạnh chỉ cải cửa để trộm tiền thôi không? Hay là đằng sau đó là một âm mưu khác? Em nghĩ là thật đấy Vì bây giờ anh ta bị truy nã không về nhà được Anh ta sống chui rúc bờ bụi Anh ta không có tiền chi tiêu, em đang nghiện ma túy nặng quá rồi mà. Thế sao không báo cảnh sát để họ tới bắt anh ta? Mà em còn dung túng cho anh ta. Thì em cũng muốn thế, nhưng mà em sợ anh ta hận em, sẽ không giải quyết ly hôn với em. Thành ra em sợ em không báo anh ạ. Thật chứ? Em nói thật mà. Em mong anh chị hiểu cho em, bởi vì lúc đó em chưa ly hôn với anh ta được nên em mới như vậy. Thôi được rồi, lần này chị tin em. Em cảm ơn anh chị nhiều. Thuy diễn như thật, như chính cô là người bảo mạnh cậy cửa nhà Ngọc Mai, tìm cách phá Ngọc Mai. Nhưng bây giờ, cô lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của mảnh. Sau đó, Thủy trở về nhà mẹ và chờ tin tốt từ Duy Mạnh. Thế mới nói, lòng dạ đàn bà, một khi chạm tới đỉnh điểm của sự tàn nhẫn thâm sâu, thì không gì có thể hóa giải được. Duy Mạnh mất tích, Thủy về nhà, bố mẹ, cuộc sống của Ngọc Mai và Hải Nam bình yên trở lại một tháng sau đó. Ngọc Mai về đón Cuba lên để bao tiếp tục đi học Mọi chuyện đã về đúng với quỹ đạo của nó Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế bình yên trôi qua Duy Mạnh kiên nhẫn chờ đợi Anh ta luôn theo dõi Ngọc Mai và tìm cơ hội ra tay Chỉ cần anh ta thành công là anh ta có một tỷ trong tay rồi Anh ta sẽ ôm tiền và cao chạy xa bay Đến một nơi mà không ai biết anh ta nghiện cả Cuộc sống của Ngọc Mai và Hải Nam cứ tưởng như thế bình yên trôi qua Nhưng sau hai tháng kể từ ngày Thùy trở về nhà Thì Ngọc Mai gặp chuyện Chiều hôm đó Hải Nam đi gặp đối tác làm ăn doanh đi đón cô về nhà luôn Nên Ngọc Mai làm việc xong Cô tự bắt taxi về nhà Ngọc Mai nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối Hải Nam gọi điện bảo tới đón cô Nhưng cô bảo là không cần Cô dặn anh ở nhà trông cô Cô sẽ tự bắt xe về nhà Từ công ty về nhà mất 10 phút thôi Mà vì hôm nay cô còn ít việc sang dở Nên cô cố làm nốt cho xong Bởi vì ngày mai là sinh nhật của cô ba nên cô nghỉ việc để đưa cô Bo đi chơi. Ngọc Mai đứng ở cổng công ty, cô với taxi để về nhà ngay sau đó. Một chiếc xe taxi đỗ lại. Chị ơi, chị đi đâu em chở? Cho chị về phố cổ nhé. Vâng, mời chị lên xe ạ. Ngọc Mai lên xe taxi, cô nói anh lái xe địa chỉ nhà của mình. Cô mở điện thoại ra, và mạng đọc tin tức trong ngày. Xe chạy được một đoạn, thì dừng lại ở một đoạn đường vắng. Có chuyện gì à? Dạ em đi vệ sinh, chị chờ em nhá Hai phút thôi, em ra góc cây đằng kia giải quyết Trời ạ, nhanh nhá Vâng chị Vì anh lái xe nó đi vệ sinh Nên Ngọc Mai không nhìn theo Cô không muốn anh lái xe thấy ngại Cô ngồi yên trong xe và đợi Thế nhưng ngay sau đó Hai người đàn ông mở cửa xe ra Khiến Ngọc Mai hoảng sợ, cô hét lên Ai đấy? Một người đàn ông cầm cây côn đập thẳng vào đầu Ngọc Mai Hai phát khiến cô chán vắng, chỉ kịp uớ hai câu rồi bất tỉnh. người đàn ông giả sang tài xe ấy chính là mạnh. chiếc xe anh ta đi chính là chiếc xe ô tô mà thủy mua cho mạnh. để anh ta lắp biển taxi và tìm cách hại ngọc mai. mạnh lấy băng quấn kín miệng ngọc mai, rồi quấn tay chân ngọc mai lại để cô không thể trốn thoát. sau đó anh ta lái xe ra khỏi thành phố. đi trên đường mạnh gọi điện cho thủy. anh tóm được cô ta rồi. em muốn anh ta xử cô ta thế nào đây? Tốt lắm Đốt cháy cả xe cả người đi Làm nhanh gọn Đừng có để lại dấu vết gì đấy Anh biết rồi Anh tìm thấy một bãi xác Nơi người ta đốt xác thải Anh sẽ lái xe ra đó Tiêu hủy tất cả Em yên tâm nhé Được rồi Làm ngay đi mà tôi đưa tiền cho Ok em yêu Hải Nam nhìn đồng hồ đã 8 giờ Mà Mai vẫn chưa về Anh lấy điện thoại ra gọi cho Mai Nhưng thuê bao đã không gọi được Anh đi từ nhà tới công ty, nhanh không thấy Ngọc Mai đâu cả. Anh gọi về quê cho bố mẹ, xem Mai có về đó không, nhưng bố mẹ Mai nói là cô không về. Hà Nam bất an và lo lắng lắm. Anh bảo bác bảo vệ xem lại camera, anh thấy Ngọc Mai lên một chiếc xe taxi màu trắng, nhưng mà vì tối và ở xa, anh không nhìn thấy biển số xe. Anh gọi điện cho cảnh sát và nhờ cảnh sát tìm giúp sự hài nam chở Cuba về nhà. Người bố mẹ anh trông Cuba Rồi so, anh tiếp tục đi tìm Ngọc Mai cùng với cảnh sát Mạnh lái xe chở Ngọc Mai ra tận ngoài tỉnh Lẻ Hai tháng nay anh ta tìm kiếm cơ hội mãi Cuối cùng thì anh ta cũng tìm được một vùng quê Nơi đây người ta hay đốt xác thải và phế liệu hỏng Ở một bãi xác giữa cánh đồng vào buổi chiều Họ đốt buổi chiều tối Nhưng đám cháy bốc cao ngụt ngụt Đến tối là ngọn lửa đã tàn dần Và chỉ còn một ít thôi Mạnh nghĩ trong đầu như vậy Nhưng khi anh lái xe tới bãi xác Anh bắt đầu mở cốp xe, lấy can xăng để tưới lên chiếc xe ô tô để châm lửa đốt. Thì tăng lên cơn thèm thuốc, anh bắt đầu vật vã. Mẹ nó chứ, sao nay mình vật sớm thế nhỉ? Mà ngày 11 giờ đêm mới tới cơn cơ mà. Thuốc đâu rồi? Mở lấy thuốc và kim tiêm, ra một góc ngồi xích thuốc. Chiếc thuốc xong, cơn mê đưa mạnh bay bổng đến tận thiên đường. Phải 30 phút sau, mạnh mới tỉnh cơn mê. Anh đổ nốt can xăng lên chiếc xe ô tô. Rồi anh ta châm lửa Ngọn lửa gặp sang bùng cháy ngụt ngụt ngay trước mặt của mạnh Cháy to lên Thiêu rụi mọi thứ đi Chiếc ô tô bốc cháy ngụt ngụt Chỉ một tiếng sau Ngọn lửa dần tàn Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại một đống cho Mạnh phủ tay rồi đi bộ ra đường lớn để bắt xe taxi ôm về thành phố Vừa đi Anh vừa gọi điện cho Thùy Anh xử lý xong rồi nhá Em mang tiền ra công viên cho anh đang đi trốn Anh chắc chắn chứ tự tay anh làm đấy hả? Ừ anh đổi xăng vào đốt mà yên tâm đi. tốt lắm, giờ anh ra công viên đợi tôi, tôi mang tiền cho. ok. suy mạnh ôm 1 tỷ của thủy rồi bắt xe đi nơi khác ngay trong đêm hôm đó. thủy trở về nhà, cô nằm nghĩ cách để ngày mai cô tới tìm gặp hải nam, vừa để tiện nghe ngóng tình hình, bởi vì thủy biết công mai đã mất tích, chắc chắn hải nam sẽ báo cảnh sát và tìm công mai ở khắp mọi nơi. Thủy sung sướng tới mức cô không thể ngủ được Nên tới 4 giờ sáng cô đã dậy tắm quần áo Rồi trước hương trang điểm thật đẹp Rồi Thùy ngồi chờ trời sáng để đi gặp Hải Nam 6 giờ sáng Thủy tới chung cư tìm Hải Nam Cô mua giỏ hoa quả và đi tới gõ cửa Anh Nam ơi! Anh Nam! Hải Nam ra mở cửa Thùy! Có chuyện gì vậy? Em tới thăm chị Mai Chị Mai đâu rồi anh? Chị Mai đi chơi chưa về chỉ mai đi chơi á, xem tưởng sẽ mất tích rồi à? sao biết là mai mất tích, biết rõ như vậy? à, do em, do em làm sao hả Thủy? em nghe mọi người nói thôi, không phải thì thôi. anh cần gì phải nhìn em với ánh mắt nghi ngờ như vậy? anh không nghi ngờ gì em cả, mà sao em run thế? em có run đâu? em vào nhà được chứ? Thủy vào trong nhà, cô không thấy cô ba đâu. Cô liền hỏi Cô bò đâu rồi anh? Em mua quà cho thằng bé đây ạ Anh đưa thằng bé về nhà ngoại của Mai rồi Giờ Mai không biết tình hình thế nào Anh đưa thằng bé về quê để ông bà ngoại chăm sóc Anh cũng yên tâm hơn Vâng ạ thì ngồi xuống Cô nhìn ảnh của Mai treo ở trên tường Cô cảm thấy bắt đầu ớn lạnh Đúng như người vẫn nói Chưa hại được người thì mặt đỏ như vang Hại được người rồi thì mặt vàng như nghệ Thùy cứ ngồi ớn lạnh Chân tay run run Thần hồn nát thần tính Còn Hải Nam thì vẫn bình thản xem điện thoại Thùy Ngọc ngừng hỏi Chị Mai mất tích anh không lo lắng ạ Giờ lo cũng chẳng giải quyết được việc gì Anh ngồi chờ cảnh sát thôi Chờ cảnh sát ấy ạ Ừ, giờ cảnh sát Chứ anh biết phải làm sao đâu Dạ vâng Thùy ngồi một lúc thôi mà cô cứ run run sợ hãi Cô luôn có linh cảm mà đang nhìn cô Mà rõ ràng là nhà chỉ có Thùy và Hải Nam, nhưng Thùy cứ có con linh cảm, Tống Mai đang ngồi trong căn nhà và đang nhìn Thùy, Thế là Thùy sợ quá cô đứng dậy nói: "Thêm về đây, để hôm khác em về thăm anh nhé." "Ừ." "Em nghĩ là anh nên về nhà đi, anh ở đây một mình không nên đâu ạ." "Tại sao vậy?" "Thì chị Mai không còn nữa, anh ở đây làm gì, anh không sợ sao?" "Em nói vậy là sao, anh không hiểu." Thì chị ấy chết rồi Anh không sợ à Mà vẫn còn ở đây thế Sợ gì chứ Xem xám khẳng định là Mai đã chết Nếu cô ấy vẫn còn sống thì sao À thì em đoán vậy thôi Em có linh cảm không tốt thôi Em về đây ạ Thủy vội vàng đi ra ngoài Cô chạy vào thang máy mà toàn thân cứ run lên Thủy có linh cảm Mà đang đứng ở góc nào đó nhìn Thủy Cô còn nghe vang vẳng tiếng Mai gọi bên tay Thủy ơi Thủy thủy bị thần hồn nát thần tính, dọa cho một trận sợ vàng cả mắt. cô gào ầm lên, khiến người đi thang máy cùng cô phải hét lên vì sợ. chị ơi, chị làm sao thế ạ? đừng, không phải do tôi. chị ơi, chị có sao không chị? à, tôi không sao. thủy mới giật mình tỉnh lại, hóa ra mọi chuyện chỉ là do tưởng tượng mà thôi. từ hôm đó thì luôn bị ám ảnh bởi những việc làm sai trái của mình. cô nhốt mình ở trong phòng không dám đi đâu. Nhưng khi cô ở nhà một mình, cô lại bắt đầu bị ám ảnh, rồi cô ảo tưởng ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ, khiến cô run sợ. Đến việc đi vệ sinh mà cô cũng không dám đi, Sợ đêm cô ngủ, những giấc mơ kinh hoàng cứ bùa vây, khiến cô sợ hãi, không dám tắt điện. Mẹ Thủy lo lắng cho con gái, bà mới đi xem thầy, và nhờ thầy tới, trừ tà giải hạn cho Thủy. Như ông thầy tới nhà, thế Thủy ông lại lắc đầu, bảo là không giúp được, khiến Thủy lại càng hoang mang và run sợ hơn. Cô bắt mẹ cô về nhà với cô, không được đi đâu cả. Cô sợ không dám ở một mình nữa. Hai ngày sau, cảnh sát tới nhà Thùy đọc lệnh, bắt giữ, khiến thủy sợ hãi gục xuống. Đêm mũm trước, cảnh sát bắt được Duy Mạnh đang ở trong khách sạn chơi gái. Vừa lấy được tiền, anh ta đi chơi gái, nên ta bị tóm trong khách sạn. Khi bị bắt để điều tra, thì Duy Mạnh đã khai ra người thuê mình hại Ngọc Mai chính là Thùy. Hai con người độc ác bắt đầu bị trả giá cho những việc làm độc ác của mình. Sau khi Thủy và Mạnh bị bắt giữ, thì Hải Nam mới trở về nhà của mình. Bố mẹ anh đang ngồi chơi với cu bò ở phòng khách, còn Mai thì đang nấu cơm ở trong nhà bếp. Hải Nam mỉm cười, anh thấy mình thật may mắn khi Ngọc Mai bình yên trở về. Nếu hôm đó, Duy Mạnh không lên cơn thèm thuốc, thì có lẽ Mai đã không có cơ hội để thoát thân. Khi thoát ra khỏi xe ô tô, Ngọc Mai nằm im ở trong đống xác, chờ Duy Mạnh đi khỏi đó, cô mới đi tìm người xin giúp đỡ họ đã gọi điện cho hải nam đến đón cô về hải nam đón mai về nhà bố mẹ anh để bố mẹ anh chăm sóc cho mai và cuba dâng tới trình báo cảnh sát hai ngày sau thì duy si mạnh bị bắt gọn trong khách sạn số tiền thủy cho những anh ta anh ta mới tiêu hết 100 triệu về những con người độc ác coi mạng người như cỏ rác như anh ta thì sắp tới anh ta và thủy sẽ phải chịu đựng một bản án xứng đáng một thời gian sau Ngọc Mai và Hải Nam quay trở lại với công việc của mình Và lời hứa kết hôn sau 3 năm Hai người cùng nhau chăm sóc Cô Bo Và cùng nhau làm việc Sống yên bình hạnh phúc bên nhau Cuối cùng thì Mai cũng tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình Hải Nam là người tốt Và yêu thương Mai và Cô Bo Hơn tất cả Anh chính là chỗ dựa vững chắc của cuộc đời Mai Mạnh bị sốc thuốc và chết ở trong tù Còn Thùy đang bị tâm lý giày vò rằng xé kinh khủng Khi cô biết Mình đang mắc căn bệnh thế kỷ Bởi vì những lần cô quan hệ không an toàn với Duy Mạnh, những ngày tháng chịu án ở trong trại giam, Thủy bị trầm cảm nặng bởi vì cô suy nghĩ quá nhiều. Vì tính ích kỷ độc ác của mình mà Thủy đã phải trả giá đắt cho cuộc đời. Cuộc đời của Thủy cũng coi như là bỏ bởi vì những lần sai lầm của mình trong quá khứ, Thủy ân hận hối cải, nhưng cô không còn con đường để quay lại nữa. Cô đang phải sống những ngày tháng còn lại trong lương tâm rằng xé, cô độc một mình.